Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hồncóp.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 64 Khẩu Cung Đổng Thúy Vân kêu lên kinh hải mở mắt ra À một lần nữa lại trông thấy lưỡi dao đâm vào lòng ngực mình độc ngột mở bừng hai mắt mồ hôi lạnh trên tráng túa ra rong rong Đó là ác mộng hay do bản thân đã chết rồi, xong vì làm nhiều việc ác mà bị luân hồi thống khổ vô số lần. Ả không biết, nhưng trước mắt theo những gì ả thấy thì mình đang nằm trên giường chứ không phải trong quan tài. Phong môn hận ả đến tận xương tủy, đừng nói là quan tài, có khi chỉ tùy tiện bó xác vào tấm chiếu rách rồi vứt ra bãi tha ma ở cổng Tây Nam là xong. Không thể nào có chuyện nằm trên giường được, lẽ nào ả đã được an toàn rồi? Giờ cánh tay lau mồ hôi trên trán, cảm giác đau nhói tim đó, nhắc nhở động thúy vân, hình như ả vẫn chưa chết. Ả gắng sức chống người nhẫm dậy, nhưng đang nhúc nhích thì có người thò đầu tới, làm ả sợ đến mức người mềm nhũng ra nằm vật xuống giường. Ba là y sư Người đó vừa nói, vừa đưa tay bắt mạch cho ả. Đoàn bảo, hẳn là cô không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Ai nhỉ? À đúng, đúng, đúng, người đó. Mau, phái người đi mời Phong Vương đến đây. nhắc dao cuối cùng đâm vào động Thúy Vân của Khương Khang làm Phong Vương nghĩ mãi không sao hiểu nổi. Vì vậy, liền ra lệnh cho y sư trong phong môn tận lực cứu chữa trả. Tốn gần một tháng trời, cuối cùng cũng giữ lại được mạng sống cho động Thúy Vân. Chỉ có thể nói là vô cùng may mắn, trong lúc gấp bách, Khương Khang rút dao ra liền đâm luôn Cũng không biết nhờ Phúc Khương Khang Không có võ công hay là nhờ Đỗng Thúy Vân Phản ứng nhanh nhẹ Dù sao Đỗng Thúy Vân đã kịp đưa tay Chặn lại một phần lưỡi dao Con dao Giấu trong người Khương Khang không to Chỉ dài bằng bàn tay Đỗng Thúy Vân đưa tay chặn lại Khiến lưỡi dao đâm vào ngực không sâu Nói theo lời y sư Nếu sâu thêm một chút nữa Dù chỉ là nửa lóng tay thôi mạng của Đổng Thúy Vân coi như xong. Xem ra, tên Khương Khang này đã quyết tâm lấy mạng Đỗng Thúy Vân cho bằng được. Phong Vương, Lục Đức An dẫn theo Tiết Đông Bình nhanh chóng tới nơi. Hai người bảo đám thuộc hạ lui ra, rồi ngồi xuống Bình Dường. Đỗng Thúy Vân cực kỳ sợ hãi. Sau khi xuống quỷ môn quan, đi một vòng rồi trở lại. Sắc mặt ả trắng bệt, một chút sắc máu vừa hiện lên đã lại biến mất không còn tâm tích vì sợ. Lục Đức An hỏi, ngươi tỉnh rồi. Động Thúy Văn run rảy phục tùng gật đầng. Lục Đức An lại hỏi tiếp, Lần phản loạn này đã không có ít nhiều người chết. Cả Khương Khang cũng chết rồi, nhưng chúng ta lại cứu sống ngươi. Ngươi có biết tại sao chúng ta phải cứu ngươi không? Tôi, tôi sẽ nói hết. Phong Vương, xin ngài đừng giết tôi, cầu xin ngài. Động Thúy Vân vội vàng vang xin Phong vương vỗ vỗ lên tay Động Thúy Vân Bảo ả ta bình tĩnh lại Đoạn nói Ngơi đừng có sợ Đúng Nói hết ra là đúng rồi Lần trước Khương Khang cũng nói là sẽ khai hết Ta nhất thời Bị ma xui quỷ khiến Mới tin tưởng hắn Kết quả là gây ra sai lầm lớn Nhưng có người mà Cũng không thể bị rắn cắn một lần mà 10 năm sau vẫn sợ sợi dây thần. người nói xem có phải vậy không? Vì vậy, làm việc gì cũng phải tùy theo tình hình mà xem xét mới được. Nếu ngươi khai báo đầy đủ, có giá trị, có lẽ ta sẽ để ngươi được sống. Chỉ là lần này các ngươi gây ra quá nhiều tổn thất cho phong môn, ta không thể để ngươi sống ngoài ánh sáng được nữa. Từ nay trở đi, ngươi phải mai danh ẩn tích, không được đặt chân vào giang hồ nữa. Động Thúy Văn đã chết rồi, còn ngươi muốn là ai cũng được. Đa tạ phong vương, đại ân đại đức của ngài, cả đời này tôi sẽ không thể nào quên. Động Thúy Văn vội nói, trên gương mặt của Lục Đức An vẫn nở nụ cười ấm áp. Hứ <cười> Đừng vội nói lời đa tạ. Chủ yếu vẫn là phải xem biểu hiện của người thế nào đã. Giờ nói cho ta nghe, tại sao hắn muốn giết ngươi? Tôi nghĩ hắn sợ tôi sẽ nói ra bí mật về hắn. Kế hoạch đã thất bại rồi, có bí mật gì nữa chứ? Tiếc đồng Bình không hiểu, trong giọng nói không khỏi có chút thất vọng. Động Thúy Văn sợ mất cơ hội hiếm có để được sống. Vội vàng nói, có, tất nhiên là có. Phong vương, hổ phong, kỳ thực, khưng khang làm phản là có kẻ sao giật dây. Khuét môn phải không? Những kẻ còn lại sớm đã khai nhận hết cả rồi. Hắn cố làm ra vẻ huyền hoạt, dương đâm kích tay, mưu kế rất được. Nhìn bề ngoài có vẻ như mọi điểm đáng ngờ đều chỉ về phía khuyết môn, không có liên quan gì đến hắn. Nhưng mà cuối cùng không ngỡ hắn cũng là người của khuyết môn. Kế sách đọc lắm, làm cho phong môn chúng ta nội bộ lục đục. Cuối cùng dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Cửu phong, thập bác phong chăm đã chết mất một nửa, một nửa đấy. Ha <cười> Họ lục ta đi lừa gạt cả đời người Đến cuối cùng không ngờ lại bị một tên nhảy nhép khương khang làm cho hồ đồ Hắn chết không oan uổng chút nào Với một nhân vật nhỏ không tên không tuổi như hắn Thế cũng có thể coi là thành công Lục Đức ăn lại nói Ta chỉ muốn biết tại sao hắn làm như vậy Hắn làm vậy có thể đạt được điều gì? Không có ai mà lại tự nhiên vứt bỏ tính mạng mình mà chẳng đổi lấy cái gì cả. Phong Vương cảm thán nói cả một hơi dài. Động Thúy Vân không dám nhắc lời. Ả đột nhiên nhận ra Phong Vương đã thay đổi. Phong Vương giờ đây hơi tiều tụy, hơi nóng nảy. Cảm xúc cực kỳ không ổn định so với Lục Đức An thâm trầm hung ác trước đây. Ngược lại, Phong Vương hiện tại càng khiến Động Thúy Văn sợ hãi hơn gấp bội. Nỗi sợ này bắt nguồn từ sự xa lạ, sự điên cuồng của Phong Vương. À, không biết Lục Đức An liệu có làm ra hành động bất ngờ nào hay không? Đợi Lục Đức An càm ràm tự giữ mình xong. Động Thúy Văn bấy giờ mới dám rụt rè nói. Kỳ thật tôi cũng không biết tại sao hắn lại cam tâm tình nguyện làm như thế. Chỉ biết hình như hắn có một cuộc tình với người đàn bà có tên là Trần Mân trước khi nhị nương bị các vị bắt được. Hắn không có nói gì cả, nhưng lần sau khi trở về phong môn, Khương Khang liền trở nên vô cùng thần bí, con người bỗng nhiên điên cuồng cố chấp khác thường. Có lần tôi thấy hắn một mình nói chuyện với bức tường, có nhắc đến Trần Mân còn nói là sẽ báo thù cho Trần Mân ngay thôi. Ngoài ra, tuy rằng Khương Khang có liên hệ bí mật với khuyết môn, nhưng thực tế, hắn không phải do khuyết môn chỉ huy, mà trước khi khởi sự, à, à không, không, trước khi làm phản, trước khi làm phản, hắn mới nói với tôi, hắn là người gỗ Yến Xào. Nếu một ngày nào đó bị ly tán, bảo tôi đến Thượng Hải đầu nhập Yến Xào. Lục Đức An đợi người ra hồi lâu sau mới nói Người có biết hậu quả có việc nói dối như thế nào không? Nếu vì dữ mạng mà nói năng từa bãi ta sẽ khiến người sống không bằng chết Phong Vương tôi thật sự không có nói dối Thật mà Động Thúy Vân không ngừng biện giải Nói bậy Yến xào và phong môn gần trăm năm nay chưa từng xảy ra ân oán gì Vã lại, yến xào xưa nay không thu nạp đàn ông, kể cả bọn ma cô giác bối cũng không giữ. Sao có thể cho Khương Khang gia nhập được? Lục Đức An đùng đùng nổi giận, ông ta nhảy trồm lên, đè chặt tay lên cổ động Thúy Vân. Ả liên tục giảy dụa, mặt càng lúc càng đỏ, xong lại không sao dằn thoát ra được. Vết thương vỡ ra, máu tươi thấm vào băng vải, khiến da thịt trắng nõn hiện lên một vết đỏ lờn phòng Vương tiế Đông Bình vội vàng ngăn lục Đức An lại Lục Đức An thu tây trừng mắt nhìn tiếc Đông Bình y vội vàng lùi lại một bước cúi đầu tỏ ý phục tùng từ khi bọn Long Phong đái phổ bỏ trốn Lục Đức An càng lúc càng nóng tính rất dễ nổi giận ông ta không còn sự điềm tĩnh mà một vị hiền giả cần phải có còn động Thúy Vânn thì há miệng thở hồng học không để ý gì đến vết thương nữa Vội vàng co rút người vào mé trong giường, bộ dạng hết sức kinh hãi. Lục Đức An hít sâu một hơi thở ra, bấy giờ mới quay người rời đi. Tiết Đông Bình cũng theo sao, đồng thời dặn dò người dưới chăm sóc động thúy văn cẩn thận, giám sát nghiêm ngặt, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Ra khỏi cửa, Tiết Đông Bình mới thử ướm hỏi. Phòng vườn. Ngài cảm thấy Động Thúy Vân có giống như đang nói dối không ạ? Ta không biết, ta không biết gì cả. Ban đầu ta cho rằng Khương Khang không thể gạt nổi ta. Kết quả ngươi xem, hắn đã khiến cho Phong Môn thành ra như thế nào. Giờ ta không dám tin bất cứ kẻ nào nữa rồi. Lục Đức An phổng nóng tính, giờ lại càng tức điên lên. Tuyết Đông Bình thấp dọng nói, Phong Vương, Tôi thấy ả ta không giống như đang nói dối. Kỳ thật, Trần Mân đúng là có liên quan đến yến xào. Ngài có còn nhớ người này không? Trần Mân, Trần Mân, cái tên nghe quen quen, là cô ta à? Lục Đức An sực nhớ ra. Ông ta sửng người, thân hình không lão đảo nữa, nhìn thẳng vào Tiết Đông Bình nói Gần 20 năm rồi, nếu không phải Đỗng Thúy Văn nhắc đến ta đúng là đã quên mất cô ta. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Mân chính là em gái của Trần Cát Chủ Yến Xạo. 18 năm trước đột nhiên mất mạng, không biết người này rốt cuộc có quan hệ gì với Khương Khang. Hồi đó tôi thậm chí còn chưa là phong châm. Tuy có nghe nói đến Trần Mân, nhưng cũng chỉ biết bà ta có dung nhan sắc nước hương trời là lựa chọn hàng đầu để trở thành các Chủ Phượng Minh Cát Trong tổng bộ của Yến Xào mà thôi Chẳng lẽ năm đó cái chết của bà ta còn có ẩn tình gì khác Tiết Đông Bình hỏi Lục Đức An nhậm nghĩ hồi lâu Lắc đầu thở dài nói <cười> Dạ rồi, đúng là vô dụng rồi Những cái chuyện đó ta không nhớ rõ nữa Nhưng ta lờ mờ nhớ là năm đó Trần Mân chết rất ly kỳ khó hiểu Lời đồng đại sôi nổi cả mấy tháng trời Sự vẽ cuối cùng cũng không có kết quả Nhưng à, tất cả những chuyện này Thì có liên quan gì đến phong môn đâu chứ Hoàn toàn không dính dáng gì cả Thật là khiến người ta bực mình à. Bọn Mạnh Tử Lục ngồi tàu hơi nước xuôi dòng trở về Tốc độ nhanh hơn khá nhiều so với lúc đi Đường về bình an thuận lợi Không có chuyện gì xảy ra thẳng một mạch về đến Nam Kinh. Sau khi đến nơi, gã mới thông qua cuộc nói chuyện phím của mấy người trong giang hồ mà biết vụ Nam Bắc phong môn, tiểu lục thầm rầu rĩ, xem ra chuyện thông môn bắt tay với Mã gia toàn lực tấn công khuyết môn mà Phong Vương nói kia sợ là sẽ tan thành bọt nước. Nhưng gã không hề hay biết, Sự việc Nam Bắc Phong Môn tuy rằng quan trọng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn nhất là đối tượng nghi ngờ của Phong Môn đã thay đổi. con người ta chính là như vậy, hệt như chiêu trò lợi dụng cái thói tự cho mình là thông minh, từ đó lấy gại ông, đập lưng ông trong thuật lừa đảo vậy. Sự việc càng ly kỳ khó hiểu, càng rắc rối phức tạp, người ta càng cảm thấy đắn tin cậy, đặc biệt là đối với những sự việc phải dùng hết tâm tư thì lại càng như thế. Phong Vương, Lục Đức An và Hổ Phong Tiết Đông Bình chính là như vậy. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ Yến Sào. Môn Phái xưa nay vẫn thẳng nhiên im liềm, bình an vô sự. Tất cả mọi người đều nói, khuyết môn ở đằng sau dở trò. Duy chỉ có Động Thúy Văn bên cạnh Khương Khang lại nói đó là kế sách của Yển Sào. Còn lôi ra em gái của Trần Lộ là Trần Mân. Sự việc của Trần Mân hiện giờ đã rất ít người biết đến. Hẳn không phải do Động Thúy Vân bịa ra để giữ mạng. Sự nghi hoặc mà những lời này dẫn đến có thể nói so bì được với nghìn lời vạn tiếng nói của người bên cạnh. Thêm vào đó, những gì Khương Khang nói chẳng có mấy câu là thật. Vì vậy, hắn bảo khuyết môn ngược lại có thể là không phải khuyết môn cũng nên. Vậy thì, việc Động Thúy Vân bị đâm một dao lập tức trở nên dễ giải thích. Rõ ràng là Khương Khang muốn giết người triệt khẩu, loại bỏ người duy nhất biết chuyện. Bằng không, bọn cừu vạn sơn sau khi bị thương cũng bị phong môn bắt sống. Tại sao Khương Khang không hạ độc thủ với bọn chúng? Nếu Động Thúy Vân không dơ tay lên chặn hoặc Khương Khang dùng hết sức mạnh đâm một chút, vậy thì ả ta đã mất mạng rồi. Xét tính cách của Động Thúy Vân, khả năng ả đem mạng sống ra bầy cục lừa đảo cũng không lớn lắm. Chiêu này, Quả thật là quá nguy hiểm Mà hiển nhiên Động Thúy Văn cũng không phải là tử sĩ Tóm lại Phong môn đã chuyển trọng tâm chú ý Sang phía yến xào Tình hình cũng trở nên phức tạp hơn gấp bội Mà Ở Thượng Hải xa xôi Ngô Khắc Dụng lại đang cười đến chảy cả nước mắt Ông ta vuốt phẳng phiêu Tấm ảnh trong tay Trong ảnh ông ta thời niên thiếu Đang cùng với một người khác Bá vai bá cổ cười rất vui vẻ Nhưng gương mặt kia đã bị bôi đen bằng mực, không nhìn rõ được dung nhanh.